tình cảm không thể hiện ra coi như xong đi mặt anh còn quá nghiêm túc, cô có bạn trai như vậy thật sự là quá nghiệp chướng, cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh. Ngay tại thời điểm Diệp Hoãn Hoãn tiếc núi than thở, người chung quanh nhìn chằm chằm một đôi tình lữ thịt thế mỹ nhân ở ngoài cửa, bọn họ đều đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. "Ta, ta CMN nhìn thấy gì?" Diệp Hoãn Hoãn lại, "Thật sự có bạn trai?" Hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai a. Nói so với Tư Hạ điều kiện cũng còn khá hơn thật không có chút nào khoa trương. Chỉ riêng gương mặt này cũng đã đủ rồi có được hay không? Nghe nghị luận của xung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích cả người giống như bị cố định tại chỗ, sắc mặt trắng bệch dị thường giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Tư, Tư Dạ Hàn, người ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt ra chủ Tư gia.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 Đi quằn quằn lại để loại người như thế này trở thành quê mặt của mình sao? Xách, quả nhiên là đạo có vấn đề khó trách cô sẽ thích tên biến thái tứ dạ hàn kia rồi. Tư Hà cười lạnh một tiếng đem quần áo trong tay tiện tay ném một cái, dựa vào phía sau một chút, bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng là người có góc người, cơ bộ cứ như vậy trần trụi ở nơi đó. "Tôi mạn phép không mặc." Tôi chính là muốn cười quần áo cho cô ấy mặc vào đấy. Có chuyện gì sao?" Tín nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt trong cả phòng học toàn bộ đều lặng yên tĩnh chết lặng. Mã Diệp hoàn toàn trợn to mắt lên, nếu không phải Tư giả Hàn ở chỗ này cô quả thật sẽ nhào tới cắn chết tên côn kiếp này rồi. "Cút hộ cô cái thủ oán gì với cậu ta kia chứ. Tiểu tử này chính là sứ giả muốn câu hồn cô sau khi sống lại đi." Nằm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 Trầm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Giả Hàn khuôn mặt đầy căng phẫn có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi dương lên. Gia giáo của cậu sao? Ta, gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Giả Hàn dạy đấy. Tư Hạ mặt đầy thong thả một bộ dạng hoàn toàn tố khố, còn cố ý hướng Tư Giả Hàn nhìn một cái nói, tôi làm sao cơ? Co như oản oản muốn để cho tôi cởi quần cho cô ấy mặc, tôi cũng có thể cởi. Cô có ý kiến gì sao?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 Chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt trong trèo lạnh lùng nhạt nhạt nhìn cậu ta một cái mở miệng nói Náo đủ rồi chứ Ánh mắt kia tứa như đang nhìn một tiểu hài tự tử cố tình gây sự nhất thời làm cho tư hạ muốn nổi giận Một trận đáy mắt trong nhái mắt bốc lên lửa cháy hừng hực Tư giả hàn căn bản không để cậu vào trong mắt Tư giả hàn thấy cậu không lên tiếng Ánh mắt trong trèo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngợp trời Giọng nói trong nhái mắt chầm xuống Làm sao vậy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 Nghe được cách Tư Hà Sưng Mô đối với bạn trai của Diệp Hoản Hoãn, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Trầm Mặc Kỳ đang âm thầm rương rương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Giả Hàn xéo qua hướng Diệp Hoản Hoãn nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, "Cháu mới vừa gọi cô ấy là gì?" Tư Hà gắt gao siết chặt tay từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra, "Cử Thím, thím, cái quái gì đây a? Chuyện này, cái này tình huống này là gì vậy? Nghe Tư Hạ tiếng kia thím cửu vốn làm mọi người đang ngơ ngẩn sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa. Trời ạ, Tư Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Oản Oản là gì a? Thím vạn vạn không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một loại quan hệ như vậy. Cho nên mới nói từ đầu tới cuối Tư Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy.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 Tư Hạ trầm mặt lại cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào Sau đó nhận lấy áo khoác trong tay hứa dịch qua loa lấy lệ mà mặc lên Cảm lạnh cái giấm, cậu toàn thân cao thấp cũng sắp bốc cháy rồi nha Tafia, nữ thần của ta thật là lợi hại Cô ấy lại là thím của Tư Hạ Cái bối phận này, tuyệt Cuối cùng ta cũng biết tại sao Tư Hạ đối với dịp hoảng hoảng chiếu cố như vậy rồi Mới vừa rồi trầm mộng kỳ nói cái gì lại còn nói Tư Hà không có ai dạy dỗ ở nhà. "Cốc, đây không phải là đem chú của Tư Hà ở cùng một chỗ cùng chửi rồi sao?" Nói tới chỗ này, người chung quanh nhất thời hướng Trầm Mộc Kỳ ném qua ánh mắt khác thường. Trầm Mộc Kỳ này cũng là rất hài hước, người ta chính chủ còn chưa có nói gì cả, cô ta lại chạy lên giải thích một trận, nếu có người biết hai người bọn họ có tình cảm chị em gái tình thâm thì sẽ nghĩ là cô ta đang thay Diệp Oản Oản lo lắng. ngươi không biết còn tưởng rằng cô ta cố ý trước mặt bạn trai diệp oản oản bôi đen diệp oản oản đấy. Xem ra khả năng sau rất lớn đi. Trầm Mộc Kỳ có tiền sử trước đó rủi mà, cô ta không phải là thích nhất cướp bạn trai của quê mật mình sao? Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là nha, cô ta ngay cả tấm tử hàng đều không buông tha, đừng nói là đàn ông ưu tú chất lượng như vậy, mới vừa rồi 8 phần 10 chính là cố ý khiêu khích rồi. Ông trời của ta thật là ghê tởm a. Những ngày qua cô ta còn một mực giải thích nói rằng Tống Tử Hàng cưỡng bách cô ta, còn nói cái gì mà Tống Tử Hàng uy hiếp nếu như cô ta không theo liền nói là cô ta chủ động câu dẫn mình, rồi còn gì mà hết thảy tất cả mọi chuyện này đều là Tống Tử Hàng thẻ quá thành dặn tát nước dơ cho cô ta nữa chứ. Ta thiếu chút nữa thật sự tin tưởng đấy, có chút đồng cảm với cô ta nữa. Kết quả cô ta hãm hại Giang Yên Nhiên xong lại chạy đi tiếp tục muốn hãm hại Diệp Oản Oản chậc chậc chậc. Nhân phẩm này, quả thật là quá rồi. Hơn nữa đến bây giờ còn giữ anh trai của Diệp Oản Oản không thả nữa chứ. Lúc Trầm Mộc Kỳ nghe được Tư Hà kêu Tư Giả Hàn một tiếng cửu thúc cũng đã sợ đến mức choáng váng. Vào lúc này nghe chung quanh những người đó chỉ chỉ trò trò sắc mặt càng tái mét. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tư Hà cùng Tư Giả Hàn lại là quan hệ chú cháu. Cô ta mới vừa rồi lại ngay trước mặt Tư Giả Hàn nói lời, không có ai quản giáo tại nhà, như vậy, còn nữa, Tư Giả Hàn há Hà chẳng phải là sẽ cho là cô ta mới vừa rồi nói những lời đó là khích bác mối quan hệ chú cháu của bọn họ sao? Cô ta nghe qua Tư Giả Hàn kiêng kỵ nhất chính là điều này. Trình Tuyết ở một bên thấy vậy cười lạnh một tiếng. Lộ ra vẻ mặt trong dữ liệu cô ta cũng biết chuyện như vậy có thể xảy ra mà. Hôm nay may mắn có Trầm Mộc Kỳ rời đi chú ý của Tư gia Hàn nếu không cô ta sợ rằng, nhưng là vạn nhất diệp oản oản sau khi trở về tố cáo với Tư gia Hàn thì so với sự lo âu của Trình Tuyết, Trầm Mộc Kỳ vào lúc này cũng đã quá hoang sở choáng váng, lắp bắp nhìn Tư gia Hàn giải thích, "Tư tiên sinh, tôi tôi không biết." Tôi không biết Tư Hạ lại là cháu trai của ngài, thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Tôi chỉ là chẳng qua là quá lo lắng cho hoàn hoàn mới có thể như vậy. Xin ngài ngàn vạn lần chớ để ý. Tư Gia Hàn không nói gì, thậm chí nhìn đều không có liếc nhìn cô ta một cái mà là hướng Diệp Hoàn hoàn nhìn qua. Tư Giả Hàn Hờ hững để cho trái tim của Trầm Mộc Kỳ như rơi vào hầm băng, chỉ có thể như một cọng rơm già hướng Diệp Hoãn Hoãn cầu xin cứu mạng giúp đỡ nói, "Hoãn Hoãn, tớ thật sự là không phải cố ý. Cậu là người rõ ràng nhất nha, tất cả đều là bởi vì tớ lo lắng cậu a." Diệp Hoãn Hoãn nghe Trầm Mộc Kỳ nói cô tự nghĩ trong lòng đến bây giờ mà cô ta còn muốn đầu độc cô nữa sao? Ánh mắt hơi hơi buồn rầu nhìn qua một chút nói, "Có thật không?" nhưng bọn họ đều nói cậu cố ý khiêu kích quan hệ giữa tớ cùng bạn trai tớ a. Làm sao có thể, hoàn hoàn cậu nhất định phải tin tưởng tớ. Trầm Mộc Kỳ nóng nảy, Diệp Hoãn Hoãn đứa ngu ngốc này làm sao lại tin lời người khác nói vậy? Diệp Hoãn Hoãn vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi nói, "Thật xin lỗi Mộc Kỳ, trước đây cậu đã cướp bạn trai của Yên Nhiên một lần, tớ thực sự rất khó tin tưởng cậu." Tớ nghĩ Chúng ta từ nay về sau cũng không cần liên lạc với nhau nữa đi. Nếu không, vạn nhất, vạn nhất cậu cũng muốn cướp bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Bạn trai của tớ lại đẹp trai như vậy. Diệp hoàn toàn ở một bên lầu bầu, một bên Khẩn Trương không dứt mà áp vào bên người của Tư Dạ Hàn, bộ dạng muốn chiếm làm của riêng 10 phần, ôm lấy cánh tay anh mặt đầy phòng bị. Tư Giả Hàn nhìn Diệp Bản oẳn đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh, đáy mắt bình tĩnh không lay động của anh hiếm thấy xẹt qua vẻ kinh ngạc. Về phần Hứa Dịch đang đứng ở một bên, quả thật là mừng rỡ như điên, "CMN, nữ nhân này có thể coi là khai chiến trực tiếp nha, quả thật là ngàn năm mới xuất hiện một lần." Trầm Mộc Kỳ bị nói trúng tâm tư trên mặt nhất thời thoáng qua một tia chột dạ. vất quá rất nhanh liền đổi lại một bộ dạng bởi vì bị hiểu lầm mà thương tâm muốn chết, làm sao tớ có thể làm điều đó được chứ? Hoãn hoãn, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, tớ làm sao sẽ cướp bạn trai của cậu được. Trầm Mộc Kỳ nói xong hai con ngươi kiếm hồng quần áo đơn bạc che lại thân thể của cô ta ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, mặt đầy vẻ ủy khuất hướng tứ giả Hàn ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ, tư tiên sinh Tôi đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái tuyệt đối không có ý gì khác tôi. Chầm Mộng Kỳ vừa nói vừa bước ra nửa bước kết quả kiền bị hứa dịch làm mặt lạnh chắn phía trước cô ta, thẩm tiểu thư, xin tự trọng. Phúc, thấy chầm Mộng Kỳ bị thuộc hạ của người ta đánh vào mặt ngay tại chỗ mọi người nhất thời phôn cười ra tiếng. Kính ngưỡng cùng sùng bái sao? Một nữ nhân kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có ý gì chứ, điều này còn cần dùng nhiều lời để nói sao? Điều này là muốn ra mặt tỏ tình chứ còn ý gì khác nữa đâu? Chó không sửa đổi thói quen ăn cứt. Cô ta ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên cũng đều không buông tha huống chi là người ở trước mắt này. Bạn trai của Diệp Oản Oản nhìn qua có thể thấy so với Tống Tử Hàng lai lịch còn lớn hơn. Mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm tới rõ ràng đưa quần áo cho cô ta. Cô ta lại mặc như vậy ngay tại trước mặt bạn trai của người ta run lẩy bẩy còn làm bộ dáng thảm lại khóc kể lệ tâm ý, cô ta nghĩ những người khác đều là người mù sao? Ta nhớ là có người nói Diệp Oản Oản ở bên ngoài trường được một lão đầu tử nào đó bao nuôi, chuyện này chắc cũng là do cô ta truyền đi rồi đúng không? Trầm Mộc Kỳ nhất thời đổi sắc mặt, "Tớ, tớ không có. Không phải tớ làm như vậy đâu, tớ làm sao sẽ truyền thứ tin đồn nhảm này được chứ?" Đáng chết, gần đây Giang Yên Yên cùng Diệp Oản Oản gần gũi với nhau như vậy sẽ không phải là nói cái gì đối với cô ta đấy chứ. Khó trách thái độ của Diệp Oản Oản đối với chính mình thay đổi đột nhiên lớn như vậy. Diệp Oản Oản đứng ở một bên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở trong đám người trăm miệng một lời cũng không thể bao chứa cho mình. Cô đã từng bởi vì Trầm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bêu xấu liền bị tất cả mọi người gạt bỏ giễu cợt. mà bây giờ hết thảy các thứ này toàn bộ cô đều từng cái trả lại cho cô ta. Đương nhiên, cái này vẫn còn có đủ đâu. Ken ken ken, cho đến dự bị tiếng chuông vang lên trầm mộc Kỳ đang bị vây lại công kích mới thoát thân được. Oản Oản, cô luật cậu có hiểu lầm tớ như thế nào thì tớ thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu cả, lần sau tớ lại tới tìm cậu nhé. Trầm Mộc Kỳ che giấu vẻ âm trầm trong con mắt của mình, cắn môi hướng Tư Giả Hàn ném vẻ ai oán một cái, lúc này mới bội bã rời đi. Diệp Bản Oản không để ý tới Trầm Mộc Kỳ đứng dậy đưa Tư Giả Hàn đến trên hành lang, nhìn nam nhân ở đối diện mình, Diệp Bản Oản trầm mặc nhất thời không nói gì. "Đi học đi." Tư Giả Hàn thấy cô không lên tiếng chỉ coi là cô đang sợ hãi không muốn nói chuyện cùng mình, vì vậy anh không nhiều lời nữa nói cô vào đi học. Nhưng mà ngay khi Tư Giả Hàn muốn cất bước đi ra trong nháy mắt cổ tay lại bị giữ lại, một cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của anh. Tư Giả Hàn dừng chân lại, ánh mắt hướng ống tay áo của mình nhìn xuống. Diệp Oản Oản cũng không biết mình tại sao lại muốn kéo tay anh lại, sau khi kịp phản ứng vội vàng rút tay trở về không nói không rằng mà đùa bỡn vòng lông trắng trên cổ áo của mình. Tư Giả Hàn cũng không thúc dục liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn cô. Một lúc sau Diệp Oản Oản cất lên tiếng nói, anh sẽ thích trầm mộng kỳ sao? Tư Giả Hàn thật sâu nhìn cô một cái sau đó mặt không đổi sắc mở miệng, không biết, ánh mắt của anh rất cao. Diệp Oản Oản sững sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp lại chớp chớp. Hách, cô mới vừa rồi có phải là được tán dương hay không vậy? Đây không phải là chê cô mà là đang khen nàng sao? Với tình huống này mà anh còn có thể có vẻ mặt nghiêm túc để nói ra những lời này sao? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.